Bữa nay là chuyện ma thứ 466, bao gồm những câu chuyện ma mà các bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com Hôm nay có các câu chuyện như là tiếng thét ở bên bìa rừng của Trần Trung, câu chuyện bà cố báo mộng và người âm ở trong nhà của The Moon và câu chuyện nhà hàng Bình Triệu của Khả Hân. Riêng câu chuyện nhà hàng Bình Triệu thì chúng ta có hình ảnh đính kèm, hình ảnh này chụp nhà hàng Bình Triệu trước đây. Và cái nơi mà có trồng cây dừa bị ếm như thế nào, có hình để các bạn theo dõi nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư thứ nhất của Trần Trung gửi cho Việt Thảo vào tháng Giêng của năm 2021. Nội dung bức thư như thế này và câu chuyện kèm theo. Chào chú Việt Thảo, đầu năm 2021, con xin chúc chú và gia đình luôn luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Câu chuyện sau đây là chuyện đã xảy ra lúc con còn thời sinh viên và cũng cho phép con xưng là tôi trong câu chuyện còn kể. Câu chuyện bắt đầu. Kỳ thi năm lớp 12 đã xong, xem như đời học sinh trung học đã khép lại và bắt đầu trang mới cho những năm đại học. Hoặc lo toan cho cuộc sống sau này. Nhóm bạn con tổng cộng bốn đứa chẳng biết nhậu nhẹt gì hết. Chỉ biết họp mặt lại và uống cà phê. Hôm thì uống ở nhà đứa này. Hôm thì uống ở nhà đứa khác. Uống riết rồi nó cũng buồn chán. Thì có một hôm nọ đang ngồi uống cà phê và tán dốc với nhau. Thì có một thằng bạn tên là Dũng. Không biết sao nó bỗng nhớ tới mẹ nó. Tại vì mẹ nó mới cách mất cũng mới thôi cách đây vài tháng. Cho nên cả đám bốn đứa mới bàn với nhau là cùng vào Nghĩa Trang để thăm mộ của mẹ thằng Dũng. Lúc tới Nghĩa Trang thì tầm cỡ 11 giờ khuya, trời khá mát mẻ và đường thì rất vắng. Nhìn xung quanh thì trời tối, không có một bóng đèn chiếu sáng, chỉ nhờ vào ánh sáng của trăng đêm Mới nhìn thấy hàng rào và xa xa là lờ mờ các ngôi mộ Cửa Nghĩa Trang sau 7 giờ tối đã đóng lại Nên bốn đứa trong bọn chỉ có thể leo hàng rào mới vào bên, bên trong được Hàng rào làm bằng sắt nhọn cao chừng 2 mét Nên khi leo vào phải cẩn thận chậm chậm Nếu không khéo có thể bị xé rách quần áo như trời Phải lơi quay một hồi thì mọi người mới an toàn trèo qua hàng rào vào bên trong nghĩa trang. Không ai bị rách quần áo hay bị thương tích gì hết. Thằng Dũng cũng không nhớ rõ cái khu mộ mẹ nó chung ở đâu. Vì trời tối cho nên cả bọn đi lầm dòng một hồi rồi mới tìm ra được cái ngôi mộ của mẹ thằng Dũng. Khi đứng trước ngôi mộ, thằng Dũng thì thầm nhỏ nhẹ. Thánh kinh, tại vì nó là đạo chúa Cả bọn đứng im để nghe Tự nhiên, thằng bạn đứng bên cạnh tôi Nó khiều tôi, nó nói Ê mày, hình như có cái bóng trắng Nó đang tiến chậm chậm đến gần mình kìa Tôi mới xây qua hỏi nó cái bóng trắng đâu. Nó liền chỉ tay, rồi tự dưng nó hét lên Có ma tụi mày ơi Tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết Nghe, nó la, cả đám cắm đầu chạy thục mạng, mạnh đứa nào lấy chạy. Phải nói lúc mới vào mò đường tới mộ, leo vô khó khăn cỡ nào. Lúc mà chạy ra thì cha ơi, mạnh đứa nào nấy chạy, chạy tới hàng rào thì cứ leo qua, không cần biết đang ở chỗ nào. Khi ra được ngoài hàng rào rồi, cả đám ngồi thở dốc, vì chạy muốn hụt hơi Sau khi định thần lại rồi, tôi mới hỏi thằng nào hồi nãy thấy ma có thằng nào thấy không thì thằng bạn trong đám trả lời thằng bạn đứng kế tôi lúc nãy nó nói Tao thấy bóng trắng đi chậm chậm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện